Trong lòng đất tựa như tầng cuối cùng Của địa ngục Đầu đầu cũng thấy xương cốt làm chẳng Của sinh vật thời tiền sự Cả cột đổ gãy giải rác so với những bộ xương này Đều ít đòi chẳng nhầm nhỏ gì Và lại phần lớn Đều vùi vào trong lớp đất màu xám Cho nên lúc mới vào đây Chẳng ai phát hiện ra kiến trúc do con người tạo dựng Mãi đến khi A Hường chỉ vào pho tượng thần Mộc đen khổng lồ ở phía sau lưng Chúng tôi mới để ý thấy xung quanh Còn có rất nhiều cột đá Trên các cột đá đều có đục lỗ mũi trầu Có cái còn giữ lại một vòng đá to cỡ cổ tay Ngoài ra thứ bắt mắt nhất Chính là tô tem con mắt Khắc ở tầng khắc trên cột Nhưng tô tem này Chúng tôi đã thấy quá nhiều lần rồi Chẳng có gì mới mẻ cả Và ở đây Có nhìn nó lần nữa Thì cũng chẳng cảm thấy gì bất ngờ Tô tèm con mắt Ngoài hai cái hình dạng hết sức đặc biệt Ở hai đầu đàn tế già Một đầu là con mắt nhắm Một đầu là con mắt giỏ máu Còn lại đều như nhộng cả Con mắt trên cột đá này Thuộc loại tương đối phổ thông Tôi không thấy có điểm nào đặc biệt Nhưng Sư Lê Dương quan sát hình con mắt Trên những cây cột đá này xong Thì như phát hiện có điều gì đó dị thường Cứ đòi phải xem kỹ mắt của A Hương Để A Hương khỏi căng thẳng Sư Lê Dương đã dùng một giọng nhẹ nhàng xin sỏ Chẳng khác gì lúc nói chuyện bình thường A Hương gật đầu đồng ý Nét mặt vẫn hết sức sợ hãi Đòi loại cũng cảm thấy khó hiểu Không biết kiểm tra mắt nghĩa là thế nào Chỉ thấy Sư Lê Dương nín thở Đứng sắt vào A Hương Chăm chú nhìn vào đôi mắt của em ấy Kiểu như lục tìm gì đó Tôi hiểu Sư Lý Dương Mặc dù cô chỉ nói qua loa đại khái Nhưng chắc chắn có vấn đề gì đó Chúng tôi chưa ý thức được Hành động của cô em A Hương này Quả thực cũng rất bất bình thường đang yên đang lành tự dưng mắc chứng ly hồn cầm thủy tinh sắc đi đâm vào mắt mình có khi đúng như mình thúc nói a hương bị chúng tà rồi càng có khả năng đôi mắt của em có mối liên hệ nào đó với thành ác la hải liệu đây có phải là một quỷ máu yêu phi bên cạnh chúng tôi không nhỉ tôi đoán giả đoán non tinh đi tinh lại nhưng có vẻ chẳng đúng được điều gì thấy rời giường chăm chăm nhìn vào mắt a hương tôi và tiền béo túm tụm lại nhìn mãi cũng chẳng phát hiện được cái gì khác lạ cả cuối cùng sơn lê dương dường như đã tìm ra đáp án trong mắt của à hương thoa tiền cô nàng bảo à hương chớ lo lắng không có việc gì xảy ra đâu sau đó bảo chúng tôi xem con mắt bên cột đá tùy trông nó cũng chẳng khác gì những hình vẽ khắc trong thành ác la hải nhưng có một chi tiết hết sức độc đáo đó là hình con mắt ở đây có một ngấn tròn màu đỏ hằn lên bao quanh đồng tử Sơn Lê Dương bảo chúng tôi nhìn vào mắt của A Hương xem tự Mặt cô bé cũng xuất hiện tình trạng tương tự Lúc này tôi mới để ý đến sự khác biệt tinh tế mà mình đã bỏ qua Nếu quan sát kỹ đồng tự của A Hương Sẽ nhận ra bên trong quả thực có ngấn máu Giống như đường cân đỏ bao quanh con ngươi trắng Cực kỳ mỏng manh Không nhìn kỹ chắc chắn không thấy được Nếu A Hương không chạy vào sơn động Có lẽ chúng tôi cũng không phát hiện ra chỗ này Đôi mắt của A Hương sao mà giống tô tem nhãn cầu ở đây như thế Vậy là cô bé cố ý dẫn dụ chúng tôi vào sơn động này hay sao Có điều trước mặt A Hương tôi không dám nói ra những lời này Sê Lê Dương biết sự việc vừa rồi Giật dễ khiến mọi người ngờ vật Thế nào cũng nghi ngờ A Hương Cô vốn chẳng tin vào những chuyện chuyển kiếp Nên giải thích rằng, luồng điện sinh học của cơ thể người phát ra từ đôi mắt đại loại chỉ có 7%, cực kỳ yếu. Dòng thể chất của mỗi người khác nhau, khả năng cảm ứng đối với dòng điện sinh học này cũng khác nhau. Đôi mắt của A hường có thể tiếp nhận được dòng điện từ một số sự vật khác hơn so với người bình thường. Như thế quả thực rất đặc biệt, nhưng trên thế giới cũng có không ít người sở hữu năng lực này. Chính vì thế, từ trong tiềm tức của A Hương mới bị dẫn tới đây, tô tèm trên cây cột này. Chính là chứng cứ sắc đáng nhất Minh Thúc nghe xong vội nói Không có chuyện gì tốt cả thế Chúng ta mau đi về phương Bắc thôi Sớm rút khỏi đây Mặc kệ những thứ mà quỷ đi Lão đang nói giả chừng, A Hương bốc nhiên lên tiếng Không thích sự gì đâu chả Không có đường để đi đâu Phía sau có rất nhiều rắn độc đang đuổi đến đấy chúng ta sẽ chết hết thôi. con con sợ rắn lắm, con không muốn bị rắn cắn chết đâu. <cười> vừa nói nước mắt vừa lã chả rảy xuống. lời của a hương khiến mọi người đều giật mình. sao bảo có rắn là có rắn này. nghĩ đến như con rắn đèn trong địa đạo trắng ở núi kích lồi, tự dưng lạnh cả xương sống. nếu như gặp đàn rắn ấy trong hẻm núi này, thì chẳng có chỗ nào để mặt tránh, chạy thẳng về phía trước cũng không ổn. Có mỗi hai chân làm sao chạy nhanh bằng lũ rắn đèn xuất quỷ nhập thần ấy kiệt chứ Hai bên vách núi Lại sắc phẳng như dao cất Ngay cả khỉ vượn E cũng chẳng leo được Từ sơn động phía đông Và các kẽ núi trên mạch thủy tình nham thạch Đã vang lại những tiếng trường của bảy rắn Mặt Minh Thúc biến sắc Giật cánh tay tôi liên tục nói Chủ nhật này Lần này ấy, thì trông chờ vào cả chú đấy mày mà ban đầu nghe lời chú Đi về hướng bắc Phía Bắc có nước con nước là có đường sống Chứ vừa nãy mà không nghe chú quay về đường cũ Thì bây giờ Chắc là nằm trong bụng rắn cả rồi Chúng ta mau chạy về phía Bắc thì thôi Nói đoạn liền kéo tôi chạy Tôi vội kéo tay lão lại nói Đừng có hoảng Phía trước hoàng vù mịt mộng Chạy ra đấy là chết chắc Tôi thấy trước mắt cứ vào phò tượng đèn tránh đi cái đá bịt chặt cửa hàng chắn lũ rắn lại Rồi nghĩ cách khác thoát thần Tiếng trần của lũ rắn nghe sồn sào như dòng nước thủy chiều Chưa thấy bóng dáng của chúng đâu Chỉ riêng âm thành Đã đủ khiến người ta sợ vỡ cả mặt rồi Không chần chừ được nữa Tôi bảo tuyển béo cõng à hương Còn mình kéo mình thúc Giải bước chạy vào trong cửa hàng phía dưới pho tượng đèn Lòng pho tượng đã bị khuét rỗng Rất tối tăm. Chúng tôi dùng đèn pin chậm chậm lia ra xung quanh Thấy có những kiến trúc bằng gỗ Và đá phân thành rất nhiều tầng Xem ra có thể leo thẳng lên đầu pho tượng Bầy rắn đen đã gần áp sát đến nơi Không còn thì giờ quan sát tình hình bên trong này nữa Tuyên béo đã ra hương xuống đất Cùng tôi và Minh Túc giả quần hai viên đát lớn Chặn cửa hàng Sau đó vẫn chưa hết căng thẳng Trần này cũng mềm nhũn ra Trước đây tôi và tuyên béo vẫn hay ra đồng bắt rắn Nhưng loài rắn đen này Không những số lượng nhiều Mà còn di chuyển nhanh dự trước Độc tính lại vô cùng đáng sợ Dính phải là chết ngay Chúng tôi còn lo lòng pho tượng còn có cái hở nào khác Mọi người bàn bạc một hồi cùng nghĩ cứ lèo lên phía trên là hơn Vì xét một cách tương đối Thì bên trên an toàn hơn một chút Để tiết kiệm nguồn sáng Cả đoàn chỉ bật một chiếc đèn pin Và một đèn gắn trên vũ leo núi leo lên trên rồi mới phát hiện ra Trong này không hề bảo đảm một chút nào Vì lòng pho tượng khổng lồ Có rất nhiều căn phòng đá dày rác, Hình thành tổng thể gần giống thành ác la hải Như một tổ ong Tùy kết cấu thì không phức tạp đến vậy. Càng gian vườn, tựa như hốc đá trong này, nhỏ đến tội nghiệp. Tội nghĩ này có lẽ không phải nơi dành cho người ở. Thực sự là quá chật hẹp o bế. Nếu người sống trong đây, chẳng ở được răm hôm thì chết vì ngột ngạt. Khắp nơi bụi đất phủ kín, không khí bí bách. Nếu cả 5 người chúng tôi ở lâu một nơi chật hẹp thế này, chắc chắn sẽ tức ngực vì thiếu oxy. Mãi đến khi leo lên tầng 4, Mới cảm thấy có gió mát thổi vào Đường đi rất tối tăm Chúng tôi cứ lỡ mèn theo dòng khí lạnh mát Đường một lúc Thì gặp cửa hàng rộng chừng một mét vuông Chính là lỗ thông gió của phần bụng Và chân tượng Bức tượng gần như đen tuyển Nên đứng phía dưới không thể nhìn thấy nơi này Nếu không có các cây cột đá đổ gãy Thậm chí cũng chẳng dễ dàng gì Mà phát hiện ra lối vào ở chân tượng Tôi nhòi người ra khỏi cửa hàng đó Từ trên cao nhìn xuống dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn hàng mấy lớp rắn đen ngoằn nghèo chuyển động tụ tập cả lại trong khu vực phía dưới tượng thần còn to thì bằng cỡ cánh tay con nhỏ thì trông giống như lá liễu trên đầu đều có một con mắt thịt màu đen Trong bởi rắn đó có con nằm cuộn mình lại trông rất biếng nhác có những con rằng con nhau phả ra những tiếng sể sể số lượng mỗi lúc một nhiều nhìn cả đống rắn nhùng nhúc khiến người ta cảm thấy lậm giọng Sợi lệ dường thế vậy liền bảo chúng tôi Hành động của những con rắn này rất là Hình như chúng bỏ tới đây không phải để tấn công chúng ta Mà như chúng đang chờ đợi chuyện gì đó thì phải Tuyên béo đặt à hưởng xuống Ta hồn hển nói Tôi thấy bọn nó đang đợi ta xuống dưới Làm cơm đấy Đoạn rớt đồng hồ lên xem thời gian Rồi lại nói đây đến bữa rồi mà À hưởng nghe tuyển béo nói Mà sợ hết hồn, ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy Mình thúc thấy tình hình, mình thúc thấy tình hình phía dưới. Cũng mất hồn mất vía. Hỏi tôi giờ phải làm thế nào? Chẳng còn gì ăn nữa rồi. Nước trong bình thì gần hết. Chẳng thể nào cứ nấp mãi ở trong pho tượng được. Và lại căn phòng đá này trong mặt nổi ra gà. Ngay cả Hương cũng nói rằng, chỗ này khiến nó đau đầu. Chúng ta lần này lâm vào bước đường cùng thật rồi. Có một cánh ấy, cũng khó bày ra được. Lòng tôi cảm thấy rất bất an, chắc chắn không thể thoát ra ngoài được. Trong khi kiến trúc trong bụng tượng thần màu đen này lại không giống như mọi nơi dành cho con người ở. Có trời mới biết nơi đây có cái thứ gì. Tuy nhiên tình thế lúc này cần phải trấn an tinh thần mọi người đã. Tôi bèn viện lấy một cái cớ làm ổn định lòng dân, nói. Thực ra không chỉ có phương Bắc thuộc hành thủy, trong ngũ hành thì màu đen cũng tượng trưng tròn nước phò tượng thần khổng lồ này đen tuyền, đương nhiên không thuộc hành thủy, cho nên tôi nghĩ mọi người trốn cả vào trong đây, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nói đến đó, tôi bỗng nhiên nghĩ ra vài biện pháp, liền bảo mọi người. Vừa nãy dưới chân hẻm núi, chúng ta đã nhìn thấy một lớp kén núi lửa, trên mặt đất có rất nhiều bọc lớn nổi phòng, có lẽ đó là do ngọn núi trước đây đã từng phun nham thạch, nhiệt độ cũng cao hơn hẳn so với những chỗ khác. Những dấu vết này chứng tỏ nơi đây Có một dải núi lửa Chúng ta phát hiện ra một ngọn núi lửa đã tắt Ở lòng hộ Như thế không có nghĩa là Cả dải núi lửa này đều đã bị tắt Lộ rắn thích ở những nơi lạnh ẩm Đều bỏ ra từ sơn đồng phía đồng Tuyệt đối không dám đến gần phía bắc Vì càng đến gần phía bắc Mũi lưu huỳnh càng đậm đặc Chỉ cần chúng ta nghĩ cách cắt đuổi chúng Thoạt ra được chừng một hai dặm Là có thể an toàn vượt qua nguy khốn rồi Tôi thấy có thể dùng vật liệu trong này Để nhóm lửa xua chúng đấy Mình thúc thấy tôi nói Có rất nhiều chỗ hở Bèn nói Không đúng Rắn ở đây đen tuyển cả Xem trường nghe cũng đều thuộc hệ thủy Anh đây tuy không hiểu dịch số Xong cũng biết thủy khắc hỏa Cho nên tùy lũ rắn thích nơi lạnh ẩm Chúng vẫn dám kéo đến đây Ngoài ra chúng ta gặp nước Thì có đường sống Sao lại dám đốt lửa được nhỉ Vậy có khắc nào phạm vào điều cấm kỵ trong ngũ hành tương khắc Tôi nghĩ bụng cái thằng khọm Hồng Kông này Sao mà đáng ghét tôi không biết Lại dám gân cổ tranh luận với tôi Về nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành Có lẽ ngũ hành cũng giống như cây bánh xè Nói thế nào cũng tròn trịa hết Dẫu vô lý đồng đồng Ông nhất đầy vẫn nói cho xuôi được Ông lại chịu thua mày ơ Vậy là lại nói với lão thiền nhất sinh thủy địa nhị sinh hỏa thiên tam sinh mộc địa tứ sinh kim thiên ngũ sinh thổ ngũ vị ngũ hình đều là ngũ hợp cho nên trong hạ đồ số dương số lẻ là mộc số âm số chẵn là phi mà trong đại số thời âm dương đổi vị cho nên nói Phi lấy ngũ mặt thành người hiện đại chỉ biết thủy khắc hỏa mà không biết thủy là mộc của hỏa hỏa là phi của thủy người thời này chỉ biết thủy vượng ở phương bắc, hỏa giấy ở phương nam, mà không biết lẽ hưng suy trong ngũ hành, có liên quan tới tình tuế. Bạc chỉ biết thủy khắc hỏa, chứ không biết nếu hỏa thịnh thì thủy suy, cũng như vậy. Vượng hỏa cũng có thể át suy thủy. Điều này chứng tỏ bạc chẳng hiểu gì về phép cổ. Chúng ta ở đây là vượng thủy, nhưng còn gián kia là suy thủy, cho nên chúng ta vượng thủy có thể mượn hỏa để đẩy lui suy thủy. Xong hỏa này Không thể vượng hơn thủy của ta được. Bằng không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mình thúc nghe xong mắt tròn mắt rệt. Đờ ra một lúc rồi mới nói. Ôi, cao cao chiều quá. Thế nên anh mới hay nói với A Hương. Sau này ấy, có lấy chồng thì phải lấy một kìm hiệu ý. Bằng không thì toàn thằng đột cả. Sư Lê Dương bốc nhẹ hùa tay giai hiệu mọi người chưa có nói chuyện nữa. ngoài kia bắt đầu có động tĩnh, chúng tôi lập tức cảnh giác cao độ. mọi người dọn dẹp tung tụ cả lại, bên cửa hàng theo dõi động tĩnh bên dưới. xe đi giường không bảo chúng tôi nhìn xuống lô rắn phía dưới, mà chỉ lên vách đá phía trên cao kia. trên đó chẳng biết từ lúc nào đã có một chuỗi tựa như những ngọn đèn trắng nhỏ đùm đừa, số lượng không hề ít. tuy nhiên khoảng cách quá xa, mạch thủy tinh đã thưa dần. Ánh hình quang lại mờ nhạt u ám, quả từng cũng không nhìn rõ. Tôi mạnh tay rụi mắt, vẫn thấy là mờ, xem ra lại không còn giống như đèn, mà tựa như có vô số người ti hòn mặc áo trắng, xếp thành hàng vậy. Rồi đột nhiên bóng trắng trước mắt lay một cái, từ dốc đá tương đối trờn nhẵn trên vách núi, có mấy cục to tròn trắng xóa, lăn tới tận trần núi. Bày rắn dưới đất, lúc lật trần về phía những vật thể màu trắng đó, Chúng tôi cách mặt đất chỉ có mười mấy mét Nên nhìn tương đối rõ Những khối tròn to kia Là những hình cầu dính nhầm nhấp lũ gian đèn chay nhau len vào quanh khối cầu vây chặt lấy Rồi nằm im bất nồng Đột nhiên có rất nhiều thứ màu đỏ tươi Từ trong vật thể trắng trồi ra Giống như những bông hoa đỏ đột ngột nở xòe Rồi thẫm tối đi Và tan trọng trước mắt Mọi người càng nhìn càng lạ tiếp tục chăm chú quan sát tiếp, thì thấy trong khung sườn hóa thạch găm vào giải nhám thạch có một con rắn đèn to gấp đôi đồng loại nằm cuộn tròn. chẳng biết là từ cái đá nào trườn ra lưỡi thẻ lẻ đỏ sẫm, toàn thân nó phủ kín vảy đen lóng lánh, màu sắc sán lạn, mồm há ngoác già, rớt dài dòng dòng chảy xuống. lập tức trên tảng đá chỗ đó mọc lên một cây nấm độc bé xíu màu đỏ tươi, rồi chớp mắt đã khô héo. liên tục mọc lên chết đi. Thêm 12 độc tính của con rắn này thuộc loại cùng cực, vật ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Con rắn lớn từ trên bác giường trườn xuống, luồn vào giữa đám vật thể màu trắng, nuột từng cái một. Lụ rắn đèn còn lại lặng lặng cung phụng bên cạnh, không dám làm kinh động, chẳng như phải đợi đại ca ăn xong mới được phép ăn phần thừa còn lại. Tuyển béo lấy làm lạ hỏi. Kìa là cái gì thế nhỉ? Trứng gà tôi nhìn không rõ lắm nhưng đoán các vật thể trắng to tròn kia có lẽ là trứng của con vật nào đó có thể là một loài kiến trắng khổng lồ dính kèm bên trong nhiều xác côn trùng và động vật tôi nhìn lại chỗ có một hàng người tia hòn màu trắng triển cao đã đoán ra được sự tình chắc phải đúng đến 9 phần mười rồi bèn nói với mọi người hoa giả trên kia là lũ địa quan âm thà nào bọn gian đèn lại gắng chịu tới chỗ hồ nóng này quả đúng như lời tuyển kéo nói chung đến để ăn tối ăn no rồi sẽ giải tán thôi mọi người gắng chết nại đợi cơ hội đi loài địa quan âm này bản tính tàn nhẫn giả hoạt lại hết sức tham lam thịnh dự trữ thức ăn dù không ăn cũng phải cấp đồ ăn vào phía sâu trong này không ngờ lại bồ béo trò lũ rắn mọi người nghe tôi nói vậy mới thấy nhẹ lòng lũ rắn bỏ tôi đây vậy là không phải vì chúng tôi Chắc cũng không phát hiện ra chỗ chúng tôi ẩn náu, Lạt nửa thôi đã có thể thoát hiểm rồi Nhưng Ả Hường đột nhiên lại mở miệng Không, không phải đâu Chúng đã thấy em rồi Em có thể cảm nhận được điều này Nói xong cúi đầu lặng im Tỏ ra hết sức ổ rũ, bất lực Tôi thấy à Hường nói rất nghiêm túc Cũng biết những việc thế này cô bé không dám đổ cợt đâu Nghĩ đến những dòng rất rãi đỏ tươi kịch độc Chảy ra từ miệng con rắn lớn Chan tôi bắt đầu vã mồ hôi Tôi lại ngó ra ngoài cửa hàng nhìn trộm một cái Thì thấy con rắn to nhất đàn Quấn tròn mình trên hoa thạch cá vòi Đang nhìn thẳng về phía cửa hàng Ngóng đầu thẻ lưỡi Tôi vội có rụt người lại. Thôi đúng rồi. Còn rắn phía dưới kia chắc chắn đã phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi. Chỉ không biết vì chúng định phát động tấn công sau khi đã ăn hết chứng kiến hay tượng thần này là khu vực cấm nên chúng không dám tiến vào. Tôi bảo tiền béo ở lại cửa hàng theo dõi động tĩnh của lũ rắn. Còn tôi, sẽ lấy Dương và Minh Thúc phải tranh thủ thời gian làm vài cây đuốc. Tôi chui vào một căn buồng đá bên cạnh cửa hàng Giờ đèn pin lên soi Định tìm xem có thứ gì đựng dầu không Thì đã trải qua bao nhiêu năm Nhưng dầu mỡ bỏ nhắc Và dầu thông của người tạng cổ Vẫn được bảo quản đến tận bây giờ Có lẽ còn có thể cháy tốt Vừa nay khi leo lên đây Chúng tôi đã trông thấy trong này có bát đèn Nơi đây không có ánh sáng mặt trời Nếu không có đèn nữa Thì quả thật rất bất bình thường Màng tâm lý cầu mày Tôi cầm đèn pin soi khắp một lượt Phòng đá ba bể bốn bền, trong hờ chống hoắc, chỉ thấy trong góc có một chiếc mặt nạ cổ bằng ngọc, không có lỗ mắt. Sơn Dương cũng phát hiện ra một vật tương tự ở trong căn phòng đá khác. Tôi hỏi Sơn Dương, liệu đây có phải mặt nạ của quỷ mẫu Mạc Quốc không? Lẽ nào công trình khổng lồ này là trò quỷ mẫu ở? Sơn Dương nói, không đâu. Địa vị của quỷ mẫu trong Mạc Quốc rất cao. Chắc chắn Bộ Tà sống trong thần điện của thành Ác La Hải. Nơi đó, Bị phá hủy hoàn toàn rồi Tôi thấy môi trường ở đây rất kém Bảo là nhà tù Cũng chẳng quá đáng đâu Hơn nữa hình con mắt cũng rất đặc biệt Giống y như mắt của Á Hương Mắt kiểu này chắc không phải là mắt quỷ Mới đời quỷ mẫu mới có một người Thực sự nhìn thấy quỷ động Tôi nghĩ không biết liệu nơi đây Có phải dùng để giam cầm những kẻ có đôi mắt không phù hợp yêu cầu không Trên cột đá phía dưới kia Có lỗ mũi trâu và vòng đá Rõ ràng là dụng cụ để hành hình, những người bị gạt ra có thể đều bị nhốt trong đó cho dần ăn thịt. Tôi gật đầu. Nếu nói như vậy thì nơi này quả thật rất giống nhà lao. Có điều về điểm này, tôi còn có một điểm nghi vấn rất lớn, nghĩ mãi mà vẫn không thâm. Vừa nói đến đây, thì thấy tuyển béo đang nhiều ra cửa hàng, rụt cổ vào hỏi dối lên. Được thế nào rồi? Tôi thấy lũ rắn bắt đầu truyền về phía chúng ta rồi đấy phải mau đút lửa lên thôi Tuyệt béo không đợi tôi trả lời Đột nhiên hạ giọng nói với tôi và sợi lấy giường Nhìn kìa Trông con danh kia đang làm cái trò gì thế Tôi quay đầu lại nhìn à Hương, Cô bé đang đứng ở một góc tối Quay lưng về phía chúng tôi Mặt đối diện với bức tường đen Tay chạm nhẹ lên đó Toàn thân run lẩy bẩy Đột nhiên cô bé quay đầu lại nhìn chúng tôi Hai dòng máu đen ngọm Chảy dài trên gò má Tay từ từ đưa lên trò vào tường nói Ở đây có một người đàn bà